4, người giữ khóa Quý vị và các bạn đang nghe sách tại quật web thư viện sáchnói.vn Cân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều Bum bum Người bên ngoài lại đập cửa lần nữa Dudley bị đánh thức Ngon ngờ ngát hỏi Đài Bắc ngộ ở đâu vậy? đang sâu họ cánh cửa rít can két, ông Dursley bước ra, tay lầm lầm khẩu súng. À, thì ra cái gói dài dài mà mọi người thấy ông cầm theo ra đảo là cây súng này. Ông quát, ai đó, tôi cảnh cáo là tôi có súng đấy. Yên một lúc, rồi răm. Cánh cửa bị đấm mạnh đến nỗi nó lông cả bản lề, kêu lên một tiếng điếc tay khi đổ sập xuống sàn. Trên ngưỡng cửa, một người khổng lồ đã đứng sẵn. Gương mặt gần như bị râu ria rậm rì và tóc tai bầm sờm che kín Nhưng sau đám tóc râu ấy lấp lấy một đôi mắt đen quyền sáng long lanh. Lão khổng lồ khôn người đi bèo tròi, hơi thu mình lại. Mái tóc của lão đụng trần nhà, quét sạch đám mạng nhện trên đó. Lão cúi xuống dựng tấm cửa lên, gắn nó vô lại khung cửa một cách dễ dàng. Tiếng dòng bão gầm rũ bên ngoài, nhờ vậy ngu đi một chút. Bây giờ người khách lạ mới quay lại nhìn mọi người. Không có trà nước gì sao? Chà, chuyến đi thiệt là vất vả. Lão lắc cây ghế dài, nơi Dudley đang co vô một góc, sợ chết khiếp. Vậy đi chứ, đồ bị thịt. Dudley hết hồn chạy ù lại ôm mẹ, và mẹ nó thì hút quảng ôm chặt con núp sau lưng chồng. Lão khổng lồ nói. À, Harry đây rồi. Harry ngức nhìn lên bộ mặt lông lá hoàng dã hung tợn và bắt gặp đôi mắt đen long lanh đang lấp lấy ti cười. Lão khổng lồ nói tiếp, lần cuối ta gặp con, con hãy còn là một đứa bé sơ sinh, còn giống cha con lắm, nhưng đôi mắt của con thì lại giống mẹ. Ông Dursley lên tiếng bằng giọng rè rè, tôi yêu cầu ông ra khỏi nơi đây tức thì, ông đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Ê, im dùm nghe ông Dursley. Lão khổng lồ trồm qua cái ghế dài, giật cái súng trên tay ông Dursley, bóp dặn nó thành một cục. Như thế nó đã được làm bằng cao su, rồi quăng vô góc phòng. Ông Dursley lại thốt lên những tiếng gì đó, nghe kỳ cục như tiếng chuột mắc bẫy. Nhưng lão khổng lồ quay lưng về phía ông bà Dursley nói với Harry, Dù sao thì cũng chúc mừng con một sinh nhật vui vẻ nhé, Harry. Có chút quà cho con đây, không chừng ta có đè mông lên nó một chút, nhưng mà mùi vị nó vẫn còn ngon lành. Lão móc từ túi áo khoác đen ra một cái hộp khá to, Harry mở hộp ra bằng những ngón tay run rảy, bên trong là một cái bánh sô-cô-la dẻo bự với hàng chữ sinh nhật hạnh phúc được viết bằng kem màu xanh lá cây. Harry ngước nhìn người khổng lồ, nó muốn nói cảm ơn, nhưng mà lời lẽ lạc đồ mất trên quãng đường từ đáy lòng lên tới miệng. Và thay vì hai tiếng cảm ơn thì là cô hỏi, bác là ai? Lão khổng lồ chắc lưỡi. Ờ, ta chưa tự giới thiệu, ta là Rubius Harris. Ngư giữ khóa và gác sân ở Hotworks. Lão dơ ra một bàn tay khổng lồ, nắm nguyên cánh tay Harry mà lắc, rồi xoa hai bàn tay bèo nhau. Lão Harit nói, Ê, có trà không? Ta không từ chối món siculado nếu có thêm chút trà. Lão Harit chật ngó thấy mấy bao bì khoai tây chiên giống gió trong lọ sữa và khịt mũi. Lão cúi xuống lò, Mọi người không biết được lão đang làm gì chỉ thấy một giây sau đó khi lão đứng lên thì lửa bùng cháy trong lò sưởi Ánh lửa làm cho cả cái tròi ẩm ướt bừng sáng lên và Harry cảm nhận một sự ấm áp tràn qua nó. Ôm trùm lấy nó như thể nó vừa chừa mình vô một bồn tắm nước nóng. Lão khổng lồ ngồi xuống cái ghế dài. Cái ghế kêu răng rắc dưới sức nặng của lão. Từ trong túi áo khoác đen lão lôi ra đủ thứ. Một cái ấm đồng, một bao xúc xích Một cái que, một bình pha trà, mấy cái tách con và một cái chai đựng chất nước màu hổ phách mà lão làm một ngụm trước rồi mới bắt đầu pha trà. Chỉ một lát sau là căng tròi thâm phức mùi xúc xích nướng. Trong lúc lão khổng lồ bần pha trà, nướng xúc xích, không ai dám nói năng gì cả. Nhưng khi lão bắt đầu gỡ sáu mẫu xúc xích bóng lưỡng no tròn và hơi chảy một chút ra khỏi cái que thì Dudley nhích tới gần một tí. Ông Dudley vội lành lùng nạ con. Dudley, con không được đụng vô bất cứ thứ gì lão ấy đưa. Lão khổng lồ suýt xoa. Yên tâm ông Dudley à, thằng con bị thịt của ông đâu cần thêm chút mỡ nào nữa. Lão đưa xúc xích cho Harry. Nó đang đói cồn cào, mà trước nay cũng chưa từng được nếm thử món gì trông ngon lành như vậy. Nhưng mắt nó vẫn trần trần ngó lão khổng lồ. Cuối cùng vì thấy có vẻ không ai giải thích được thêm điều gì, nó đành nói. Con xin lỗi. Nhưng mà con vẫn không biết bác là ai. Lão khổng lồ hấp một ngụm trà rồi chùi miệng bằng mua bằng tay, lão nói. Cứ gọi ta là bác Harriet. Dạ như ta đã nói với con rồi đó, ta là người giữ khóa ở Hogwarts. Dĩ nhiên là rồi đây con sẽ biết hết mọi thứ gấp về Hogwarts. Dạ, con không biết. Lão Harry có vẻ sử sốt. Harry vừa nói, con xin lỗi. Xin lỗi à. Lão Harit nạc quay sang ông bà Dursley đang co rúm lại trong cốc tối. Chính bọn này mới phải nói xin lỗi. Ta biết con không nhận được những lá thư, nhưng ta không thể ngờ đến chuyện con không biết gì hết về Hogwarts. Con không bao giờ thắc mắc là cha mẹ của con học được tất cả từ đâu à? Tất cả cái gì? Lão Harit nổi trận lưu đình, quát lên như sấm. Tất cả cái gì ư? Được, con chờ ta một chút. Lão đứng lên. Cơn giận dữ lão phát tiết ra dường như tràn ngập hết căng tròi. Gia đình Dursley nếp sát vô dách, lão Harry quát vào mặt ông bà Dursley. Bộ ông tính nói giờ với tôi là đứa bé này, đứa bé này đây không biết chút gì về mọi chuyện phải không? Harry nghĩ là chắc có sự hiểu lầm, nó có được đi học chứ và điểm số của nó ở trường không đến nỗi dở. Nó bèn nói, con có biết chút đỉnh chứ, con biết làm toán và mấy môn thường thức khác. Nhưng lão Harris chỉ phải tay nói Biết về thế giới của chúng ta kìa Ý ta nói là thế giới của con, thế giới của ta, thế giới của cha mẹ con Thế giới nào? Lão Harris có vẻ như sắp nổ tung ra Và lão nổ Dusley Ông Dusley vốn đã tay mét Giờ lại lắp bắp cái gì mà nghe như hoạp hoạp quẹo quẹo Lão Harris trần mắt nhìn Harry chầm chập Lão nói Đáng lẽ con phải biết và cha mẹ của con, ý ta nói là họ rất nổi tiếng, con cũng nổi tiếng. Dạ sao à? Con, ba con, má con đâu có nổi tiếng gì đâu. Lão Harris lùa bàn tay vô đám tóc dày rậm, gãi sộp soạt, còn đôi mắt lão thì vắng chặt vô gương mặt của cậu bé. Con không biết, vậy ra con không biết, không hề biết con là gì sao? Đột nhiên ông Dursley tìm lại được tiếng nói của mình, ông ra lệnh. Dừng lại, dừng lại tại đây thưa ngài Tôi cấm ngài nói cho đứa bé biết bất cứ điều gì Lão Harris quắt mắt nhìn ông Dursley giận dữ Cho dù một người nào khác dũng cảm hơn ông Dursley nhiều lần Cũng phải coi dấm lại trước cái nhìn như vậy Khi lão Harris thốt được ra lời Thì tiếng nói của lão cũng đã rung lên vì cơn cuồng nộ Thì ra ông chưa hề nói với nó chứ hề cho nó biết nội dung lá thư mà cụ Dumbledore để lại cho nó Lúc đó Có ta mà ta thấy rõ ràng cụ Dumbledore để lại lá thư mà, ông Dursley. Vậy là bao năm nay ông bưng bích đứa nhỏ? Harry nôn nóng hỏi. Bưng bích con cái gì? Ông Dursley nổi điên lên hét. Chấm dứt, ta cấm mi. Ba Dursley há hốc miệng thở hổn hển vì quá sợ. Lão Harry lạnh lùng nói. cha cả hai ông bà trụng đầu mình vô nước sôi đi. Harry, con là một phù thủy. Sự im lặng bỗng ngự trị khắp bên trong căn chòi Chỉ còn nghe tiếng sóng gầm và tiếng gió hú bên ngoài mà thôi. Cuối cùng, Harry há hốc miệng hỏi. Con là cái gì? Phù thủy, đương nhiên là phù thủy. Lão Harris ngồi xuống chiếc ghế dài. Lão ngồi hơi mạnh nên chiếc ghế rình rỉ to hơn và lún thêm. Và là một phù thủy xịn. Ta dám nói vậy, một khi con được huấn luyện chu đáo, con sẽ là một phù thủy cao tay ấn là con nhà nòi của những phù thủy xịn như bà má con, thì con nhất định phải trở thành phù thủy xịn thôi. À, ta cho rằng đã đến lúc con phải đọc bức thư này. Harry đưa tay nhận lá thư có phong bì vàng, địa chỉ ghi bằng mực xanh ngọc bích đề, gửi Harry Potter sang nhà, tròi trên đá, biển. Nó rút lá thư ra đọc. Học viện Pháp thuật và ma thuật Hogwarts, Hiệu trưởng Albert Dumbledore, Quân chương Merlin để nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, liên đoàn phù thủy quốc tế. Kính gửi cậu Harry Potter. Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết. Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cứu của cậu, chậm nhất là ngày 31 tháng 7. Kính thư! Giáo sư McGonagall, phó hiệu trưởng Trong đầu Harry bừng lên vô vàng câu hỏi y như pháo bông Đến nỗi nó không biết hỏi câu nào trước Mãi vài phút sau niềm hưng hoàng háo hức của Harry mới tạm lắng Để nó nêu một thắc mắc cụ thể Đợi cú của con nghĩa là sao? Harry dỗ tay lên tráng một cái bốt À, suýt nữa ta quên mất Gorgens, nước đại Từ trong một túi khác của cáo khoác Lão móc ra một con cú, cú thiệt, lông xù, toàn sống nhăn và một cuộn giấy da cùng cây biếc lông ngỗng. Rồi lão thẻ lưỡi cầm cụ viết một lá thư mà Harry có thể đọc tất cả các chữ nằm ngược như sau. Kính thưa giáo sư Dumbledore, đã đưa thư cho Harry Potter. Mai dắt nó đi Maydor, thời tiết u so, mong cụ khỏi lo, Harry. Viết xong, lão Harry cuộn lá thư lại, đưa cho con cú. Nó ngậm thư trong mỏ. Lão đem con cú ra cửa và quẳng nó vào giữa cơn dông bão mịt mùng. Xong, lão Harris quay trở vào ngồi xuống ghế, thản nhiên như lão vừa gọi xong một cuốn điện thoại. Miệng Harry cứ há ra rồi ngầm lại. Lão Harris lại vô trán. Ta đã dừng câu chuyện ở đâu nhỉ? Chợt lúc đó ông Dursley, tuy vẫn còn sám nguyết như tro nhưng tức giận cực độ, đã từ trong góc tối chuyển ra đứng chỗ có ánh lửa chiếu, ông cương quyết. Thằng nhỏ sẽ không đi học trường đó. Lão Harris gầm gừ. Thiệt tình, ta cũng muốn coi một mật ngô bự như lão sẽ cấm cản nó như thế nào. Harry chan vào hỏi. Một cái gì bự à? Một mật ngô. Lão Harris giải thích. Đó là tên chúng ta gọi những người không có phép thuật, tức là bọn phàm nhân. Thật không may cho con là con bị nuôi lớn lên trong một gia đình mật ngô điển hình nhất mà ta từng để mắc tới. Ông Dursley nói, khi nhận đứa bé về nuôi, ta đã thề là sẽ chấm dứt hết những trò tà ma quỷ thuật. Ta đã thề sẽ trục hết tà ám ra khỏi người thằng nhỏ, cái đồ phù thủy. Harry kêu lên, nghĩ là Dưỡng biết từ trước, Dưỡng đã biết trước con là, là phù thủy. Bà Dursley bỗng ré lên, biết chứ, tất nhiên tao biết từ trước, mày thế nào rồi cũng giống như má mày. Hồi đó má mày nhận được một lá thư giống như vậy. Liên bỏ nhà vô cái trường quỷ đó, để rồi mỗi mùa hè lại tha về nhà cả túi đầy nồng nọc, biến mấy cái tách trà thành chuột nhất. Tao là người duy nhất biết tổng má mày là cái gì. Đồ đồng bóng, chỉ có ông bà ngoại là một điều ly ly, hai điều cũng ly ly, lại còn tự hào là có một con mụ phù thủy trong nhà nữa chứ. Bà Dusley ngừng lại hấp hơi để lấy sức nói tiếp, có vẻ như bà đã chờ đợi lâu rồi cái cơ hội này để trút ra. Rồi má mày gặp cha mày ở cái trường quỷ đó, Ra trường thì cưới nhau, rồi đẻ ra mày. Và dĩ nhiên tao biết mày cũng cùng một ruột với cha mẹ mày. Cũng quá vậy, cũng bất bình thường. Được rồi, nếu mày muốn biết tới cùng thì tao nói luôn cho mà biết. Ba má mày cứ làm ba cái trò phù thủy nên đã bị nổ tung để cho tụi tao phải lãnh cục nợ làm mày. Harry chích lặng, mặt tái dần khi nó bật ra được tiếng nói. Nó hỏi, nổ tung mà. Vì từng nói với con là ba má đã chết vì tai nạn xe cộ mà. Tai nạn xe cộ? Lão Harris gầm lên, giận dữ nhảy sổ tới, khiến cho ông bà Dursley lùi ngay trẹp vô góc tối. Lão Harris gầm gừ tiếp. Làm sao mà một tai nạn xe cổ giết được ông bà Potter? Thật là đáng nổi điên lên, một dù si căng đăng chứ chẳng chơi. Hừ, đây Harry Potter không được biết chút gì về câu chuyện của chính mình, trong khi mọi thằng nhóc trong thế giới chúng ta đều biết rành rành tên tuổi nó. Harry khẩn thiết nói, nhưng mà tại sao? Chuyện gì đã xảy ra? Cơn giận dường như tắt đi trên gương mặt của lão Harris Bỗng nhiên trong lão có vẻ căng thẳng Ta không bao giờ ngờ tới điều này Khi cụ Dumbledore nói là ta sẽ bị nhiều khó khăn mới tìm gặp được con Rằng con không biết gì hết Ta vẫn không thể nghĩ ra nông nỗi này Harry à, ta không biết chắc là có đủ tư cách để nói cho con biết Rồi sẽ có người nào đó làm điều này Nhưng con không thể đến Hogwarts mà lại không hề biết gì về gia thế và bản thân mình. Lão bắn một cái nhìn căm ghét giọng bà Dursley. Thôi được, tốt nhất là ta nói cho con biết những gì ta biết. Nhưng mà ta không thể nói cho con biết hết mọi thứ. Đó là một bí mật ghê gớm nhiều phần trong câu chuyện. Lão Harriet ngừng lại, ngồi xuống ghế, đâm đâm nhìn ngọn lửa vài giây rồi nói. Theo ta, chuyện bắt đầu từ một kẻ gọi là Ta chắc con không biết tên hắn. Dù hết sức khó tin Ai ai trong thế giới chúng ta cũng đều biết Ai vậy? Thôi, ta không muốn nói đến cái tên đó Không ai muốn cả Tại sao không? Bởi vì thiên hạ vẫn còn sợ Chuyện này khó giải thích lắm Đại khái là có một tên phù thủy Ác hóa Hắn trở nên xấu xa độc ác Càng lúc càng xấu xa độc ác Tên hắn là Lão Harry hạ giọng Có một lời nào được nghe thấy Harry đề nghị Hay là bác giết ra vậy? Không, không thể đánh dần tên hắn. Thôi được, hắn là Voldemort. Lão Harry rung minh như ấn lạnh. Đừng bảo ta lặp lại tên hắn nữa. Cách đây 20 năm, hắn, tên phù thủy ác quá này, bắt đầu ru quến đệ tử, cũng lôi kéo được một mớ. Kẻ thì sợ, kẻ thì mong giữ hơi để chấm mút quyền lực của hắn, bởi vì hắn quả là có nhiều phù phép. Đó là thời kỳ đen tối Harry à? Không biết tên ai, không dám kết bạn với người lạ. Toàn là chuyện hải hùng xảy ra. Hắn trùm hết. Dĩ nhiên có người chống lại hắn, nhưng đều bị hắn giết. Kinh hoàng. Nơi duy nhất còn an toàn là Hogwarts. Phải biết cụ Dumbledore là người duy nhất kẻ mà ai cũng biết là ai đấy còn kiên già. Hắn chưa dám động tới Hogwarts, ít ra làm vào thời đó. Bây giờ ta nói tới ba má của con. Họ là những phù thủy tử tế, rõ ràng mà ta từng biết. Ba con giỏi nhất trong đám nam sinh và mẹ con thì đứng đầu đám nữ sinh. Điều ý mật là tại sao kẻ mà ai cũng biết là ai đấy không đùa quến được ba má con. Ta cho là bởi vì ba má con rất gần gũi thân thiết với cụ Dumbledore nên không muốn dính dáng gì với phe hát ám. Có thể kẻ mà ai cũng biết là ai đấy muốn đe dọa. Có thể hắn muốn gạt bỏ trở ngại trên đường đi của hắn. Không ai biết chính xác chỉ biết cuối cùng hắn đã đến làng của con vào đêm hội ma cách đây 10 năm. Hồi đó con còn nằm nôi, hắn đến nhà con và... Lão Harris bỗng rút ra một cái khăn tay nhăn nheo dơ hầy để hỉ mũi nghe rột một cái thật to. Lão nói, Xin lỗi, chuyện thương tâm quá. Ta quen biết ba má con, những người tử tế, hiền lương, những người mà con không bao giờ tìm lại được. Lão sụp sịch rồi tiếp tục nói, Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đã giết họ. Và đây mới là bí mật của câu chuyện này. Hắn toàn giết cả con. Hắn muốn nhổ cỏ tận gốc hay chẳng qua hắn đang cân hứng giết người. Ta không rõ nhưng hắn đã cố giết con mà không giết được. Chắc con đâu biết sự tích cái tia chớp trên trán con hả? Đó không phải là một biết theo bình thường. Đó chính là giết tích kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đã để lại khi mà tất cả quyền phép và thần chú của hắn vô hiệu đối với con. Hắn giết được cả ba má con, nhưng con thì hắn không giết được. Chính vì vậy mà con nổi tiếng đó, Harry. Chưa từng có người nào đã bị hắn kết án mà không chết, trừ con. Những phù thủy giỏi nhất của thời đại như McKinnon, Bones, Briewerts mà còn chết dưới tay hắn. Vậy mà con, một đứa bé thơ, vẫn sống. Trong trí, Harry bỗng nhán lên một điều gì đó đau đớn lắm. Lão Harry càng kể, Harry càng nhìn thấy rõ tia sáng xanh lè chói loà, càng nhớ rõ hơn. Và lần đầu tiên trong đời, Harry nhớ ra một điều khác nữa, đó là một dòng cười the thế ác độc lạnh lùng. Lão Harry buồn bã nhìn Harry. Ta đã biên lệnh cụ Trimperdor đem con ra khỏi ngôi nhà bị tiêu quỷ, đem con đến chỗ bọn Merco này. Ông Dursley chép miệng, chuyện lãm nhảm. Harry giật mình nhảy bắn lên. Nó hầu như quên bán là gia đình Dursley vẫn còn trong tròi. Ông Dursley chắc là đã lấy lại được lòng can đảm. Ông đang nhìn trừng trừng Harry và hai bàn tay thì nắm chặt. Ông nói. Bây giờ thì nghe đây thằng nhóc. Tao chấp nhận là có những chuyện lạ lùng về mày. Nhưng có lẽ gieo gió gặt bão mà thôi. Tất cả những chuyện về ba má mày, những đồ quái quỷ. Theo tao, thế giới nào mà không có họ thì chỉ có tốt đẹp hơn mà thôi. Nhập nhằng với bọn tà ma yêu thuật thì rồi cũng kết thúc y như tao đã nói thôi. Ngay lúc đó, lão Harris nhảy ra khỏi cái ghế dài, rút ra từ bên trong chiếc áo khoác một cây dù. Lão chỉ mũi dù vào ông Dursley, như thể đó là một thanh gươm. Lão nói, "Ta cảnh báo ông Dursley. Ta cảnh báo ông, chỉ đôi thêm một tiếng nữa là trước hiểm họa bị một lão khổng lồ đầy lông lá đâm bằng mũi dù, ông Dursley đành để dũng khí của mình sẹp xuống." Ông lại dán sát mình vô tấm dịch dán Vậy có phải tốt hơn không? Lão Harry lâu bầu Hơi thở nặng nhọc Buông người ngồi xuống chiếc ghế dài Lần này thì chiếc ghế hoàn toàn sùm ba chè Harry lúc ấy vẫn còn 100 điều thắc mắc Đã giọt miệng nêu lên một câu hỏi quan trọng nhất Nhưng còn lão vô Yên quên Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy Chuyện gì đã xảy ra cho hắn Câu hỏi hay đó Harry Biến mất Tiêu tan, đúng nhờ cái đêm mà hắn giết con không được đó, hắn biến luôn. Điều này càng làm cho con nổi tiếng thêm. Hắn biến đi đó là điều bí mật lớn nhất, con hiểu chứ? Lúc đó hắn đang ngày càng hùng mạnh, mất gì hắn phải bỏ đi. Một số người cho là hắn đã chết. Ta cho là hắn bị tổ quả nhập ma. Ai biết hắn có còn đủ chất người để chết hay không? Một số người cho là hắn vẫn còn đâu đó, luyện lại phù phép chờ thầy cơ. Nhưng ta không tin. Người từng theo phe hắn bây giờ đã ngả về một số đã bừng tỉnh cơn mê, hắn có quay lại thì người ta cũng không thèm theo hắn nữa. Hầu hết bọn ta cho rằng hắn vẫn còn đâu đó, nhưng có lẽ đã mất hết quyền phép. Hắn hết xi้ว rồi, chính phép lạ của con đã chấm dứt đời hắn Heria. Có điều gì đó đã xảy ra vào đêm đó mà hắn không thể ứng phó nổi. Ta không biết điều gì, không ai biết cả. Nhưng chắc chắn là cái điều làm tiêu biến kẻ mà ai cũng biết lại đấy có liên quan đến con Lão Harry nhìn Harry bằng ánh mắt ấm áp và đầy kính trọng Nhưng Harry thay vì cảm thấy vui sướng hay tự hào lại đâm nghi ngờ có gì nhầm lẫn trong chuyện này đây Phù thủy, nó ư làm sao có thể được nó đã sống trong gia đình Dursley từ hồi nào đến giờ bị Dursley chế dĩu nhục mạ bị ông bà Dursley hành hạ đầy ải Nếu mà nó có phép lạ thì tại sao họ chưa bị biến thành cốc nhái mỗi lần họ nhốt Harry vô phòng xếp dưới gầm cầu tháng? Nếu nó từng khiến lão phù thủy hung ác nhất thế giới bị đại bại thì làm sao mà Ridley có thể đá nó lăn lóc trên sân banh được? Harry bình tĩnh hỏi Bác Harriet à, con chắc là bác đã nhầm lẫn con không tin con có thể là một phù thủy được Lão Harriet kinh ngạc suýt xoa Ông phải phù thủy hả? Con chưa từng làm ra phép lạ nào khi con nổi giận hay sợ hãi sao? Harry ngói chăm chăm ngọn lửa, bây giờ nó bắt đầu suy nghĩ về chuyện này. Mọi chuyện rắc rối từng xảy ra khiến cho di dưỡng nó nổi cân tam bành đều xảy ra vào những lúc nói giận quá hay sợ quá. Khi bị băng của Dudley rượt đuổi gần quá, bỗng nhiên nó thấy mình bức xa chúng. Lúc quá sợ phải đi đến trường với cái đầu trọc lóc buồn cười, tóc nó bỗng một dài trong một đêm. Và lần cuối cùng Ridley kiếm chuyện đánh nó thì bị dân trong một trận te tour mà nó không hề có ý thức mình đã hành động ra sao. Còn con rắn Boa Constrictor, chẳng lẽ là do chính nó thả ra ư? Harry nhìn lại lão Harris mỉm cười và nhận lại được tiêm vui mừng tháng thưởng trong mắt lão. Thấy chưa, Harry Potter, để rồi con xem, con không chỉ là một phù thủy mà con sẽ nổi tiếng ngay ở trường Hogwarts. Ông Dusley không chấp nhận thua mà không chiến đấu đến phút cuối cùng. Ông rít lên. Ta đã nói là nó sẽ không đi học trường đó. Nó sẽ nhập học trường tường đá. Vậy là tự tế lắm rồi. Ta đã đọc những lá thư và tất cả những thứ nhảm nhí nó cần có để theo học trường bụi thuật đó. Nào là sách thần chú cây đũa phép và... Lão Harry cầm gự. Nếu Harry muốn thì một mất cố bự như ông cũng không thể cấm cản được nó. Dạ, cấm đứa con trai của nhà Potter đi học ở Hogwarts, cô điên không đó? Nó mới sanh ra là được ghi danh vào trường rồi. Nó sẽ vào học trường pháp thuật và ma thuật xịn nhất thế giới. Sau 7 năm học ở đó, nó sẽ trở thành người mà bây giờ không ai hình dung nổi đâu. Ở đó, nó sẽ học chung với những đứa trẻ cùng loại với nó và sẽ được chăm sóc bởi vị hiệu trưởng vĩ đại nhất mà Hogwarts từng có, của Albert Dumbledore. Ông Dudley kêu to, ta sẽ không trả đồng xu nào cho lão ngốc ấy để dạy thằng nhỏ những trò quỷ quái. Lão Harris bèn gầm lên như sấm nổ, đồng thời múi tích cây dù trên đầu ông Dudley. Đừng bao giờ xúc phạm Albert Dumbledore trước mặt ta. Lão thu cây dù từ trên không xuống, chỉ mũi dù vào Dudley. Một tiếng sáng màu tím nhá lên, cùng lúc gian lên một âm thanh SS nghe như tiếng pháo xì. Và chỉ một giây sau, Dudley nhảy tưng tưng tại chỗ, hai tay ôm bụng mở. Trên la với vẻ đau đớn lắm. Khi Dudley quay lưng lại, Harry thấy một cái đuôi heo xoắn tích thò ra khỏi đúng quần của Dudley. Ông Dudley hét tướng lên, lôi bà vợ cùng cậu quý tử sang phòng bên, quăng một cái nhìn ghê tẩm vào lão Harris, rô đóng sầm cánh cửa lại. Lão Harris ngó xuống cây dù của lão, vuốt râu, rầu rỉ nói. Lẽ ra ta không nên nổi giận. Nhưng dù sao thì phép thuật cũng không lên nghiệm, ý ta định biến thằng đó thành heo. Nhưng ta thấy nó vốn đã không khác heo mấy, nên chẳng còn chỗ phép thuật của ta phát tác. Đôi mắt lão dưới đôi mắt rậm nét tránh nhìn thẳng vào Harry. Lão tặng hắn như sắp thương nghị điều gì quan trọng. Con đừng nói cho bất kỳ ai ở Hogwarts biết chuyện này nhé, ta biết ơn con lắm. Ta, ờ uh, ta không được phép sử dụng phép thuật, nói nghiêm túc đấy. Ta chỉ được phép làm một tí xíu khi tìm con để trao thư và sắm sửa cho con. Vì vậy mà ta khoái làm nhiệm vụ này lắm. Harry hỏi, tại sao bác không được phép làm phép thuật? Ờ, thì ta cũng từng là học sinh ở Hogwarts, chứ chẳng chơi. Nhưng mà, ta nói thiệt cho con biết, ta bị đuổi học năm thứ ba. Họ bẻ gãy cây gãy phép của ta. Nhưng cụ Dumbledore lưu ta lại làm người giữ khóa. Cụ Dumbledore thiệt là một người vĩ đại. Tại sao bác bị đuổi? Quê giữ rồi ngang. Mai còn nhiều chuyện phải làm lắm, nào là dắt con xuống phố xăm sửa sách vở đồng phục và đủ thứ nữa. Lão cởi cháu khoác đen dày thảy cho Harry. Con chuông vào đó mà ngủ, nó hơi sột sạp một tí nhưng không sao, ta đoán chừng trong túi vẫn còn hai con chuột nhắc.